Ngày xưa, vào thời Hùng Vương thứ 17, nước ta có núi cao, sông rộng, nhưng đồng ruộng lại thưa thớt, chưa có nhiều loài hoa thơm quả ngọt như bây giờ. Chúa có một người con nuôi tên là An Tim, thảo phát và tài trí hơn người. Vua rất yêu mến An Tim nên thường ban cho chàng nhiều của ngon vật quý. Bất thải mọi người, ai được chúc lọc Vua ban đều, nâng niu cá tụng Riêng An Tim lại bảo rằng Của mình làm ra mới quý Còn của biếu là của lo Của cho là của nợ Chàng vẫn chăm chỉ làm lụng Không hề có ý trong chờ vào bổng lọc vua ban Bọn gian thần vốn ghen ghét An Tim Được thệ nói xấu chàng với nhà vua về câu nói kia. Nhà vua giận lắm bảo: "Đã thế để xem, nếu chỉ trong giả sức mình thì nó có sống nổi không?" Thế là nhà vua sai lính đến nhà An Tâm, giải cả chàng và vợ con xuống thuyền, chẳng cho mang theo một thứ gì. Chàng nói mãi, chúng mới để cho đem một cái gươm cùng hộ thân. Bùm căn gió, thuyền tròng trành trôi dững ra biển khơi. Bảy cát trắng và kỳ sanh trên đất liền lần lượt khuất xa. Dấu vết cơ dần cũng không còn, chỉ còn mê trời sóng nước xanh ngắt một màu. Hôm sau, thuyền đến một đảo nhỏ. buông lính để gia đình an yên lên đảo với năm ngày lương thực, một chiếc nồi nhỏ rồi dong thuyền quay về. Nàng ba của An Tim, bé con nhìn thấy chiếc thuyền dần xa khuất mà nước mắt như mưa. Quay vào hòn đảo hoang vu, nàng lại càng lo sợ. Không biết rồi đây họ sẽ sống ra sao? An Tim bình tĩnh động viên vợ. Gian dắt vợ con tìm một hốc đá ở tạm, còn mình mang gươm đi xem xét trên hòn đảo. Hòn đảo quả thật rất hoang vu, chỉ có ít cây cỏ lơ thơ và mấy loài chim biển. Tìm mãi, An Tiêm mới thấy vài thứ quả chát chua và rau dại về để cho vợ con ăn tạm đỡ đói. Từ đó, Ngày ngày An Tim tìm rau, trồng quả và bẫy chim. Nàng Ba thì ra bờ biển mò ngao bắt hến. Thư con lớn của An Tim cũng theo cha làm bẫy đánh chim. Nhưng rồi chim dần dần quen bẫy và tránh xa. Có khi cả ngày thằng bé chẳng bắt được con nào. Cáng nhiều nhưng lại không có lưới. quả thì chỉ có mùa nên thức ăn chính của gia đình An Tim vẫn là mấy thứ rau dại mà chàng trồng thành rau vườn. Cuộc sống của gia đình An Tim vô cùng vất vả. Tuy vậy, chàng vẫn tin rằng vào một ngày kia, đời sống gia đình mình sẽ thắm khá. Một hôm, có con chim đang ăn ngoài bãi thấy An Tim đến Rồi bay đi, bỏ lại một miếng mồi đo đỏ. Anh Tim cầm lên xem thì là một mảnh quả dưa bằng hai ngón tay. Chàng nghĩ thầm chim ăn được, có lẽ người cũng ăn được. Bèn nếm thử thì thấy có vị ngọt. Chàng ăn hết miếng dưa và nhặt hạt gói lại. Ngồi nghĩ một lát thấy mát ruột, đỡ đói, chàng có ý mừng. ấy gươm sới một khoảnh đất mà gieo hạt xuống. Ít ngày sau, mấy hạt vừa một mầm đâm lá bò tỏa ra khắp khoảnh đất. Nàng ba cũng dứt chồng sớm chiều săn sóc mấy dây dưa lạ. Vợ chồng hồi hộp trông thấy mấy cái hoa đầu tiên hé nở rồi hoa kết quả. Lúc đầu bà ngón tay úp, ít lâu sau đã như con chuột Rồi con lợn con. Thấy quả cứ lớn mãi, An Tiêm cũng không biết lúc nào nên hái. Một buổi sớm tình mơ, nghe quả kêu ngoài bãi, nàng ba bảo chồng. Ở đây hoang vắng, quả không tụ họp bao giờ. Nay chúng kêu inh ỏi, chắc chắn là có sự lạ. Anh ra xem thế nào? Ăn tìm tra đính bảy thì đàn quả đã bay đi, bỏ lại quả dưa chúng vừa mổ thủng vài chỗ. Chàng cắt dưa về bổ ra thì thấy ruột dưa có màu đỏ tươi, xen lẫn những hạt đen nhánh. Bên ngoài quả là một lớp vỏ màu xanh thẫm. Ăn tìm cẩn thận cắt cho cả nhà mỗi người một miếng nhỏ ăn thử. Bốn người như một Khi ngửi cái vị thanh ngọt, cái mùi thơm nhẹ nhàng của quả lạ. Ăn vào không những không sốc ruột lại còn thí đỡ khác và khỏe người. Đến trưa, An Tim mạnh dạn bổ hết quả dưa cho con ăn đến no. Sau đó, cả nhà An Tim mừng rỡ chạy ra bãi, chọn những quả dưa sẫm màu mang về ăn. Còn lại thì thi nhau canh quả Từ đấy họ mở rộng việc trồng trọt Và hết lòng chăm sóc giống dưa lạ Giống dưa càng ngày càng sai Quả càng to, thịt dày thêm mảy Bỏ mỏng dần đi, vị càng thơm ngọt Cứ mỗi lần hái dưa Ăn tiềm lấy mấy quả đánh dấu thả ra biển Dự trôi biệt thăm tích không biết bao lần, trăng non rồi trăng già không biết bao bận, ăn tim vẫn không ngã lòng. Quả nhiên, một hôm có một chiếc thuyền ghé đến hỏi xem ai đã trồng được giống dư quý, để đổi về đem bán trình đất liền. Từ đấy, Hằng Tim đổi được các thức ăn dùng thương ngay và còn có được một cái nhà lá xinh xinh. về phượng Vũ Hùng Vương, từ ngày Đại An tìm ra hoang đảo, vừa vẫn nghĩ rằng chàng đã chết, nên đôi khi nghĩ đến cũng thấy buồn người thương xót. Cho đến một ngày kia, thị thần Dương Quả dưa lạ, vừa ăn ngon miệng, liền hỏi thăm tung tích, mới biết là do An Tiêm trôi ngoài đảo. Chua ngẫm nghĩ thấy mình đã sai. tra chuyện ra đón gia đình An Tim. An Tim và nàng ba mừng rỡ thu lượm hết những quả dưa chín và hạt giống đem về phân phát cho bà con hàng xóm và truyền dạy cách gieo trồng chăm bón. Đó là nguồn gốc giống dưa hấu mà chúng ta ăn ngày nay. Về sau, khắp nước ta đều có giống dưa hấu Người ta nói chỉ có huyện Nga Sơn là trồng được những quả ngon hơn cả. Vì nơi ấy là hòn đảo ăn tim ở, trải qua mấy ngần năm nước cạn, cát bồi nay đã liền vào với đất.